các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. phòng thực nghiệm làm việc vật thức đêm, chú ý thí nghiệm như là thời còn sinh viên, cũng không có giáo sư ở một đêm để thao mày, thế nhưng bây giờ năng lực của anh đã giảm đi rất nhiều, thoái hóa đến nỗi, chỉ ở trong phòng thí nghiệm có 3 ngày thôi, lại mệt mỏi trở thành như vậy. Anh đứng dậy, vừa định vừa đi vừa cởi áo, thuận tay ném về phía cuối giường, nhịn không được lại ngáp một cái, đưa tay gãi cái đầu. Đôi tay tiếp tục tiến phía phía dưới để cởi lưng quần, cởi quần ra, tính vào phòng tắm để tắm rồi, nên trước tiên phải cởi quần áo. Đôi tay đã cởi được dây lưng, đang quấy đầu muốn kéo quần lót vào quần dài cùng một lúc thì tát lưng của anh bỗng chốc cứng đờ, tóc cái lập tức dựng đứng lên. Dát Quang thứ sáu nói cho anh biết, trong phòng có thứ gì đó không phải là của anh. Cảm giác khắc thường xuất hiện, làm cho anh nhớ đến hình ảnh ở trong phim kinh dị, có đám sinh vật ngoài hành tinh đột nhiên xông đến dạ người. Sau đó, anh liền nghĩ tới miếng bánh ngọt biến thân ở trong mơ thì tóc gáy không ngai dựng đứng lên. Bắp thịt toàn thân căng cứng, anh đứng thẳng người, phòng bị mà chậm rãi xoay người sang chỗ khác, trong đầu nhanh chóng tự hỏi, đồ dùng trong phòng anh, có cái gì để cần có thể làm vũ khí phòng thân được hay không? Nếu quả thật gặp nguy hiểm thì anh có thể lập tức nhặt lên để mà tự vệ. Anh lạc à? Tự mình đang ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh tường như mắt to nhìn anh quái trá ngoắc mắt trong mắt to lóe sáng ra ánh sáng hưng phấn khác thường nhảy mắt kia nhìn nụm tác cởi quần của anh không một chút xấu giếm từ mặt làm sao em lại ở chỗ này chứ anh tức giận nhìn cô trầm trầm gương mặt côi ngô thoáng màu đỏ rậm thêm chút nữa anh đã diễn xuất cảnh thoát y miễn phí cho cô xem rồi cái tiểu sắc nữ này lại còn lộ ra vẻ mặt vui vẻ như vậy để làm cái gì chứ tuy rằng anh rất là có tự tin đối với thân hình của mình Nhưng cũng không nên phơi bày ra trước mặt của em gái Nhà bên cạnh chứ Là anh dẫn em vào đây mà Em không phải là người trào tường vòng phòng của người khác đâu Cô lập tức xảy thích Cũng co hai chân dài trắng như tuyết lại Bộ dáng vô tội mà người đầu nhìn anh Anh dẫn em vào phòng của anh ư Anh hơi nhíp mắt lại Làm sao anh có thể làm ra một chuyện như vậy Bởi vì cha anh đắt nhắc nhở, Từ sau kỳ nghỉ hè Năm cô 20 tuổi Tốt nghiệp tiểu học kia Anh đã để cho cô chạy vào phòng của anh Cha anh nói sau khi con gái lớn lên Cho dù là em gái nhà bên cạnh Cũng phải hạn chế Nếu không anh sẽ bị cha của em ấy khởi kiện về tội danh dụ dỗ con gái nhà người ta Hương chỉ cô ấy còn là con gái Của người có thù không đợi trời chung Với nhà họ Diệp Anh chứ Con gái nhà họ Từ Thậm chí là chính anh Cũng không biết hai nhà bọn họ vì sao lại có thù lớn như vậy Chỉ biết cha mình cùng với hàng xóm Sinh ra không hòa thuận Ừ anh đã quên rồi sao Cô tiếp tục nháy mắt, lông mi thật dài nháy nháy. Anh thật sự là đã quên rồi. Này, anh là à, anh cũng không cần trở mắt với em. Giống như em cướp tiền của anh có được không hả? Em cũng không có làm gì vô lễ, cũng không có đắc tội với anh cơ mà. Cô nhìn nét mặt quái gì của anh thì liền bật cười, bàn tay nhỏ bé giơ lên trong không khí. Anh cảm thấy hai năm không gặp, con bé trước mắt này đúng là thay đổi không ít, hành động cũng thay đổi từ đó. Nói đến thay đổi... Anh cảm thấy lời nói thắc phong của cô Hình như là lớn mật không ít rồi Một chút cũng không giống em cái mật mật Dễ dàng xấu hổ năm đó Vô lễ với anh ư Ý của em rất là tốt Ánh mắt của em đã vô lễ với anh đó Anh hơi cáo mà nhắc nhở cô Cô luôn ngắm từ phần eo trở xuống của anh để làm cái gì chứ Không biết có phải bên dưới Đã bị tầm mắt tả ác của cô ảnh hưởng hay không Mà anh lại có cảm giác là tê dại Sông lên thắt lưng Anh đừng có nóng giận, đừng nóng giận mà em không nhìn xuống là được chứ gì. Cô bướng mình cười cười, mười ngón tay mở rộng che kiếm cặp mắt. Anh đối với lời giên dối không có thành ý của cô thì nặng nề thừ một tiếng, đôi bàn tay nhanh chóng kéo quần thật nhanh, không nghe thấy trong đôi môi cô bật ra tiếng thở dài thất vọng. Không một người nói chuyện, yên tĩnh chật bao phủ giữa hai người, không khí trở nên ngột ngạt, vì muốn đánh vỡ sự trầm mặc làm cho người ta có biết phải làm sao. Anh hơ một tiếng rồi sau đó mở miệng. Em vào đây khi nào chứ? Ừ, chắc là khoảng được hơn một giờ rồi. Cô nhìn đồng hồ đeo tay mà cất lời. Hơn một giờ ư? Hơn một giờ trước anh đã tỉnh lại. Lại còn dẫn cô vào trong phòng của mình sao? Anh loáng thoáng nhớ lại một chút. Em còn đang nghĩ, có phải anh muốn ngủ đến lúc mặt trời xuống núi mới chịu tỉnh lại hay không? Nếu như anh vẫn tiếp tục ngủ, em dự định 20 phút nữa sẽ đi đó. Cô cười nói, thật là con mẹ nó mà. Ý tứ là anh đã bị cô quan sát hơn một giờ rồi sao? trong miệng anh thầm mắng thô tục bỏ áo vừa quăng trên giường mặc vào mặc dù anh là một đống mẩy râu không nên xấu hổ nhưng mà con mẹ nó anh lại xấu hổ nha nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net